Xu đừng khóc. Chương 55. Buổi chiều hôm đó, Long sách sang nhà tôi một châm sách, toàn là môn Anh Văn. Mai là buổi thi cuối hai môn còn lại. Về toán, tôi không phải lo gì, còn anh Văn, híc <cười> híc. Mẹ tôi bảo Long và tôi vào phòng sách và máy tính Chỗ bà tôi hay ngồi làm việc Hoặc lên mạng để ôn bài Sáng nay thằng Đu Đu đón Xu à? Ừ, sao cậu biết? À, đám bạn Tụi nó nói bạn gái tớ ngồi xe thẳng khác Trời, sao không nói rõ? Tớ có nói rồi Thằng đó chỉ là bạn thân của Xu Xu thôi, đúng không? Ừ, nhưng tớ cũng có phải bạn gái cậu đâu Long nhân răng lè lưỡi Rồi mở sách Giả vờ chăm chú vô đó Làm ngờ trước lời nói của tôi Tôi bỗng nhớ tới câu lãm nói Xuân làm bạn gái Long thật đi Chia bị động câu này đi Su Su Anh chàng viết nhanh lên giấy Rồi đưa tôi Trên đó là một câu tiếng Anh Long love Xuân very much Ảc Ảc Ví sự bài tập gì kỳ cục vậy Tôi cầm từ giấy nhân mặt Không biết làm hả Lấy động tuổi love, chia cột ba, thêm tu bi vô, tân ngữ Xuân thì đưa ra đầu. Câu ấy cứ vậy mà viết hy hoáy, mặt tỉnh khô như ông thầy gia sư thực thụ đang giảng bài say mê. Xuân is love by long very much. He <cười> he, hiểu chưa? Tôi biết rồi, nhưng không chơi ví dụ như vậy đâu. Ví dụ này sinh động hấp dẫn, dễ nhớ hơn. Cứ thế, Long bắt tôi làm mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, rồi điền giới từ... Với những bài tập tự chế của cậu ta. Khi thì Long Hulus Hissusu chiều dài is a very hot boy. Khi lại Ifsususu lai slow low, he will be happy like crazy. Bazoi, Sususu win choose home among lo lo la la and do do. Vậy đó, thiệt là. Tôi rần cây bút xuống bàn và ngoảnh mặt ra ngoài. Cậu mà cứ cho mấy câu như thế này thì tôi không học nữa. Hi <cười> hi. Thôi mà, su su ới ơi, làm nốt câu này thôi. Không! Với thái độ kiên quyết của tôi, lòng cuối cùng cũng chịu thua. Cậu ấy đưa tôi bài tập trong sách và ngồi chờ tôi làm từng câu, hướng dẫn từng câu. Nếu như hỏi, từ khi vào class school đến giờ, ai là người lo lắng cho việc học của tôi nhất, thì không phải ba, không phải mẹ, không phải đu đu, mà là lô lô. Chính là hotboy lô lô, cái cậu mà hồi ấy làm quen với tôi bằng thanh chocolate. Với cái giọng hách dịch và trảnh trẹo. Tôi còn nghĩ cậu ấy thuộc dòng họ băng đảng xã hội đen nữa. Má cười thiệt. Sao tự nhiên cười? À, không có gì. Không chơi cười một mình nhé, có gì vui thì nói cho tớ cười chung coi. Ờ, chỉ là tớ nhớ cái hôm cậu nói chuyện với tớ lần đầu thôi. Thế à? Khi đó thấy tớ sao? <cười> Đáng ghét lắm. Vậy còn bây giờ? Tôi suy nghĩ một lúc rồi thận trọng nói nhỏ cái điều th thực lòng tôi đang nghĩ. Ừm, uhm, giờ dễ thương hơn. Còn phải nói, thế thì Susu su thích tớ chứ? Thích à? Ừm, uhm, tớ quý cậu. Ai hỏi quý hay không quý, tớ hỏi có thích tớ chưa? Ừm, uhm, thì cũng có chút chút. Tự nhiên tôi lại bị ép buộc phải trả lời, mặc dù chuyện đó đâu có lý do gì tôi phải dưa ra lời đáp án. Đúng là khờ, lại bị lòng bắt nạt. Chút chút là bao nhiêu? Bằng hay thua thằng Đu Đu? Sao đem Đu Đu ra so chứ? Thích so vậy á? Cậu còn lâu mới bằng được Đu Đu? Khi tôi nói tôi đó, thậm chí còn chưa thêm khúc sau, vì tớ và Đu Đu chơi với nhau 6-7 năm rồi, thì lòng đã xà sầm mặt và đổ quạo. Nhưng nó có thích su su bằng tôi đâu Sao biết không Tôi ngành mặt tức tối nhìn Long Bởi câu nói đó làm tổn thương niềm tin Và tình cảm tốt đẹp giữa tôi và đu đu ca ca Hôm đó nó nói không lấy su su mà Hử? Hôm nào? Lấy cái gì? Hôm nó chở tôi về bị cảnh sát thổi đó Tôi hỏi nó có phải su su là bạn gái nó không Rồi sao? Nó nói không phải, chỉ là bạn thân Ừm Tôi nói, vậy nó và Su Su sẽ không cưới nhau như ông nội và Su Su bảo chứ Thì nó nói, ừ, tao không lấy, nhường cho mày Nhường á, nhường là nhường thế nào? Thật vô duyên, tự nhiên người ta mà đem đi nhường, ghét đù đù quá trời đi Vậy mà Su Su lại thích nó nhiều như vậy Cho dù tôi làm gì cũng không bằng một góc của cái thằng ấy Cậu đâu cần làm gì Ừ, vì làm gì cũng vô ích, đúng không? Mặt Long buồn thảm như thế cậu ấy vừa bị điểm kém, tôi cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Long gấp mép trang sách làm dấu, xong dặn tôi: "Xu học kỹ phần này, nghe nói thầy sẽ ra." Rồi cậu ấy bước ra khỏi phòng sách, đóng cửa nhẹ. Tôi không theo ra ngoài tiến chân Long, mà ngồi một đống, thẫn thờ mông lung. "Du du, không cần tôi." Cậu ấy sẵn sàng đẩy cho một người bạn lạ hoắc, thậm chí hôm đó Du Du mới chỉ gặp Long lần đầu. Tôi không hiểu tại sao. Tiếng va xe lớn đánh ầm ngoài kia khiến tôi giật mình. Long vừa mới về, không lẽ? Tôi chạy ù ra ngoài và thấy một cảnh hỗn độn. Chết xe ba gác trồng trơ nằm đè lên xe Long. Cái xe không biết hiệu gì ấy là của Long mà. Xung quanh toàn là gạch, cuối đường có căn nhà đang xây, chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Long Long ơi, cậu đâu rồi? Long. Tôi chứ xuống chỗ xe ba gác và xốc mấy cục gạch, không biết có điên không khi tôi nghĩ Long bị đè xuống dưới đống ấy. Tìm gì vậy nhỏ? Anh chạy xe kéo áo tôi hỏi, rồi bảo tôi tránh ra xa để anh ta chất gạch lại lên xe. Bạn của em đâu rồi? <cười> anh đụng chết bạn em rồi. Chết gì? Có thấy đứa nào đâu? Tự nhiên dựng xe ngay góc quẹo à? Đang muốn chở nó nè. Sao? Tôi bị anh ấy đè mạnh ra, mắt tôi ngấn nước, phần vì sợ Long bị tai nạn mà lại không tìm ra cậu ấy, phần vì cảm thấy mình đã làm cho Long tổn thương, rồi thêm buồn du du nữa. Lại khóc sao, Su Su? Tiếng Long hỏi ngay kế bên, trời ạ, cậu ấy đứng tỉnh queo và hoàn toàn lãnh lạn, không có gì cả, lại còn cười cười nữa. Cậu, cậu ở đâu trưa ra vậy? Trong nhà Sưu chứ đâu? Tớ quên, cứ mang dép nhà Sưu về nên quay vô đổi giày. Chơi, vậy mà tớ tưởng thấy hết rồi nha, Sưu Sưu phải khóc vì tớ. Thôi, hai cô cậu, cậu tránh đường giùm. Cậu đó, lền sau dựng xe đàng hoàng nghe chưa? May mà gạch không bể nhiều, chứ không là tôi bắt đền rồi. Anh Ba Gác nói qua qua mấy câu rồi đạp xe tiếp. Tôi đưa tay dụi mắt để giấu giạt nước mắt trên khóe chữ chào. Hóa ra tôi cũng sợ mất lòng như thế. Cậu làm tôi sợ quá. Sợ tới bị tông à? Ừm, bây giờ cậu không sao thì về đi, mai còn thi nữa. Có khi tới bị tông thật thì tốt hơn, còn không sao lại bị đuổi về. Mặt Long sụ xuống và cúi đầu thất thểu leo lên xe, nổ máy, chạy lộn quạng và đâm vào tường. Trời ơi, tôi vội chạy tới. Cậu chạy đàng hoàng đi mà Kệ tớ Su về chơi với thằng Đu Đu đi Để tớ bị tông xe chết cho rồi Ấc Ấc Cậu nhõm nhẽo với tớ à Lô lô nhân răng cười Thì ra là cậu ấy đùa Xem ra chuyện ba nãy trong phòng Cậu ấy đã quên đi Lại là lòng vui vẻ và nghịch ngợm Tự nhiên tôi thấy lòng đáng yêu Hai người vui vẻ nhỉ Giọng của Đu Đu làm tôi giật thớt quay phát theo hướng đã phát ra tiếng nói, cậu ấy đang ngồi trên xe, đội mũ sùm sụp tối mặt, ngước nhìn hai chúng tôi. "Ê, qua đây, đứng đó làm gì?" Long ngước gọi Du Du và cậu ấy cũng chạy chậm tới. Tôi chỉ đứng như con bù nhìn râm. "Chiều tối còn đội nón chi vậy?" Ta bị cảm. "Hả? Ấy sì. Lạnh. Mày đi đâu qua đây vậy?" Hắc xỉ Cứ nói được vài câu Là đu đu lại hắc xỉ Làm tôi và Long phải né Để tránh văng miếng Nhưng giọng cậu ấy đúng là bị cảm Chắc hồi xưa cười áo dầm mưa Cậu bị cảm sao không ở nhà Còn đi đâu Đi làm, không nghỉ được Trường mình thi xong chưa Mai bữa cuối Hắc xỉ Vậy giống bên tụi này Mày hắc các hoài, thôi nghỉ một bữa đi, chết ai đâu. Chết tao chứ chết ai. Thôi, hai người đi chơi vui vẻ, chào nhé. Đi chơi đâu mà đi chơi chứ. Du du không nghe hết tôi. Cậu ấy chỉ giơ tay bye bye rồi đạp đi luôn. Long nhìn theo một hồi rồi bỗng ra giọng suy ngẫm. Có lẽ tớ cũng nên làm thêm như nó. Buổi tối, sau khi học xong phần lòng đã dặn, tôi leo lên giường bấm tin nhắn cho đu đu. Cũng như lòng, tôi sớm quên câu chuyện về những nhịn hồi chiều vì tôi luôn tin rằng mình có một chỗ trong lòng đu đu như cậu ấy ở trong lòng tôi vậy. Cậu hết cảm chưa? Tin nhắn gửi từ lúc 10 giờ kém, mà mãi hơn 11 giờ tôi mới nhận được tin hồi âm. Chẳng sao cả, ngủ đi, su khờ. Thế đấy, cộc lớp và đơn điệu. Đó là phong cách của đu đu rồi. Tôi chán nản không nhắn thêm và ngủ luôn tới sáng. Nhiều buổi ôn tập chiều qua mà tôi làm bài anh văn khá ổn. So với tụi bạn thì không rẻ hơn, nhưng nếu với chính mình thì đã là một thành công lớn khi không bỏ chống câu nào. Cả cái phần hôm qua Long dặn học cũng được cho chúng tủ luôn. Hi <cười> hi. Môn toán tôi thi như dạo chơi, để thi quy định 90 phút mà tôi chỉ cần gần 40 phút thôi. Ngồi chờ hết giờ không được, tôi nộp bài sớm. Lô lô vẫn đang cặm cụi làm bài. Tranh thủ thời gian tôi bắt xe sang gia đình. Dù sao thì cũng là buổi thi cuối, không biết đu đu làm bài thế nào. Khi tôi tới thì trường cũ cũng vừa gõ chuông hết giờ. Tôi đứng chờ ngoài cổng. Ê, bà Su Su, Su Su. Nhỏ Hoài Anh thấy tôi và kêu ý ấy. Tôi cũng đi tới chỗ nó, nó đang cầm sắp đề bài thi trên tay. Thank you.